chương trình nghệ sĩ và đời sống được thực hiện bởi trường tình. Đặc biệt đề cập về cuộc đời và sinh hoạt thường ngày của các nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ của nền ca nhạc Việt Nam. Kính thưa quý vị, có thể nói không thể không công nhận Thanh Tuyền là một trong số rất ít giọng ca. có một quá trình hoạt động ca nhạc từ rất lâu. Mà cho đến nay vẫn giữ được một chỗ đứng vững vàng trong lòng khán giả ái mộ Nét sắc bén nơi tiếng hát của chị Tưởng như không hề suy xuyển với thời gian Quá đường dài trên 40 năm đi hát Đã không khiến cho chất giọng thanh tuyển tiêu hao bất đi Nhưng chất giọng đó hình như lại được bồi đắp thêm dạn dày Bởi những kinh nghiệm quý báu gặt hái được nơi sự nghiệp ca hát của mình Chính từ những điểm đó mà nghệ sĩ của đời sống giao trừ thực tiễn sẽ dành cho thanh tuyển của chương trình đặc biệt gồm hai phần. Với phần một được gửi đến quý vị hôm nay xem các với một số nhạc phẩm điển hình được trình bày qua tiếng hát của chị. Chờ... si Koba moi Gần gũi với thanh tuyền trong những lần trình diễn mới thấy rõ được lòng cảm mếnn của khán thính giả dành cho một tiếng hát đã hiến chọn cuộc đời mình để phục vụ người thưởng thức không những chỉ có tầng lớp khán giả trung niên hoặc cao tuổi mới dành cho thanh tuyền nhiều ưu ái đồng nàn mà cả đến lớp khán giả thuộc thế hệ sau đá tuổi con cháu chị cũng đã dành cho thanh Tuyền những cảm tình thật đặc biệt chương trình nghệ sĩ và đời sống do truyền kỳ thực hiện đã có nhiều dịp trò chuyện và nghe Thanh Tuyền hát trong những chương trình nhạc hội trong vòng nhiều năm trở lại đây. Nên đã thu thập được một số chi tiết chính xác về cuộc sống ngoài đời cũng như trên sân khấu của Thanh Tuyền để thực hiện một chương trình đặc biệt dành riêng cho chị. Khởi đầu với phần 1 quý vị đang theo dõi. Và đây cũng có thể coi như một chương trình mang ít nhiều tính khách vì dành. Mùa giọng ca đã có nhiều cống hiến cho nền tân Việt Nam giải giải qua những giai đoạn thăng trầm của đời cuộc với những nhạc phẩm bình dị, chân chất rất thích hợp với giọng có thể gọi là mộc mạc đơn sơ nhưng chan hòa tình cảm của thanh tuyền. Thưa quý vị, trong số hàng trăm ca khúc do Thanh Tuyền trình bày từ trước đến nay, phần lớn là những ca khúc tran trứa tình quê hương, đậm đà hồn dân tộc. Không những vậy, còn có biết bao nhiêu ca khúc tình cảm liên quan đến nhiều mặt của tình yêu đôi lương. Với những chia lìa ngang trái, cũng như những hạnh phúc, những ngọt ngào, tâm tư của những người lính chiến ngoai hùng trong một thời binh lượng, cũng đã là những chủ đề từ được tiếng hát của Thanh Tuyền gửi đến người nghe. Với tất cả những tình cảm chân thành Chủ đề của những ca khúc vừa được đề cập tới Đã nói lên rất rõ khả năng đa dạng của một tiếng hát Có một chiều dày trong sự nghiệp cầm ca Coi sân khấu như mái ấm gia đình Với khán giả là những người thân thuộc Giữa lòng trời khuya muốn anh sao Người trai đi biết câu chuyện Một chuyện bay đi bị đang theo dõi phần 1 của chương trình Nghệ sĩ và đời sống do chương trình thực hiện về Thanh Tuyền. Thanh Tuyền từng nhiều lần tâm sự với chương trình Nghệ sĩ và đời sống về sự gắn bó với ca nhạc của chị. Chị cũng đã từng nghĩ đến một ngày nào đó sẽ không còn được đứng trên sân khấu như một sự đào thải bình thường đến từ tuổi tác hoặc sức khỏe. Thanh Tuyền đã không tránh khỏi xúc động khi biết rằng đến một lúc nào chị sẽ không được đứng trên sân khấu. Dưới ánh đèn màu là những gì gần gũi nhất đối với đời người ca sĩ Nhưng bây giờ Thanh Tuyền còn cảm thấy Vẫn có nhiều hứng thú trong nghiệp cầm ca Nên chị vẫn phải hát Hát không những để giải tỏa tâm sự của chính mình Mà còn giúp cho người thưởng thức cảm nhận được những rung động Để thấy cuộc đời có nhiều ý nghĩa hơn Và như thế Người ta hiểu rằng Thanh Tuyền vẫn tiếp tục dấn thân Một cách vững chắc trên qua đường sự nghiệp Buồn rụng ta rất bền bỉ với thời gian. Tiên kết thật là Phạm Như Mai, sinh ở Đà Lạt với ngày sinh nhật là 29 tháng 10. Chị lớn lên tại thành phố sương mù đến năm tuổi. Sau khi thi xong trung học để tốt cấp ở trường Bùi Thị Xuân, mới về sống ở Sài Gòn theo học tiếp tại trường Lê Văn Duyệt đến hết lớp 12. Vì vậy, Đà Lạt đã ghi lại nơi thanh truyền nhiều kỷ niệm tuyệt đẹp trong lứa tuổi hoa niên nhiều thơ mộng. Và cũng thành phố cao nguyên này đã đưa đẩy cô bé Như Mai đến với con đường Ca hát xuống thành phố Dijunja! Yeah. lấn nhau xa nhau Thanh Tuyền vừa dứt tiếng với nhạc phẩm Đà Lạt Hoàng Hồn để tiếp nối cho chương trình nghệ sĩ và đời sống do Trường Kỳ thực hiện về tiếng hát kỳ cựu này của nền tân nhạc Việt Nam. Thanh Tuyền có khiếu về ca nhạc từ khi còn nhỏ với sự chỉ dẫn căn bản về nhạc lý của người cậu và qua một số giờ học nhạc ở trường. Chị đã tích cực tham gia như buổi văn nghệ do trường học tổ chức, gần như không bao giờ vắng mặt. Cũng chính vì vậy mà khi mới được hơn 10 tuổi, Với ước vọng trở thành ca sĩ, Thanh Tuyết đã được mọi người gọi là thần đồng với tài năng như mài. Sau khi đi dự thi giải thần đồng của Đà Lạt vào năm 1959, cuộc thi này được diễn ra ngay tại sân vận động thành phố với rất đông khán giả tham dự và cô bé Như Mai đã oanh liệt chiếm được hàng đầu với nhạc phẩm Nắng đẹp miền Nam. Từ đó, mộng trở thành ca sĩ nơi Thanh tuyển. Hvala što pratite Thêm lớn mạnh hơn người nữ ca sĩ có thể thật là như mai này cho biết chị đã gặp được rất nhiều may mắn khí đến với lĩnh vực nghệ thuật vì chỉ 3 tháng sau vào mùa hè năm 1964 sau khi về nước Sài Gòn là tiên tuổi chị đã được biết đến hãng đĩa nhạc công của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đồng đã mời chị ký giao kèo độc quyền ngay sau khi chân ướt chân giáo từ Đà Lạt trở về Tại đây, nhạc sĩ Mạnh Phát có dịp được nghe chị hát trong một buổi lễ phát phần thưởng do trường Bùi Thị Xuân tổ chức ở Hội trường Hòa Bình. Ông đã chú ý ngay đến giọng ca này, và đó cô là người có công khám phá ra giọng hát trong số những tiếng hát tiêu biểu của nền tân nhạc Việt Nam để giới thiệu với nhạc sĩ Nguyễn Văn Đồng. Thật ra, nhạc sĩ Nguyễn Văn Đồng đã có dịp được nghe giọng ca của cô bé Như Mai qua đài phát thanh Đà Lạt mà làn sóng có thể bắt được tại Sài Gòn. Trong chương trình văn nghệ của Bộ Thông tin, lúc đó ông giữ chức vụ đại úy và nhạc sĩ Mạnh Phát làm dưới quyền ông. Sau đó, nhạc sĩ Nguyễn Văn Đồng đã nhờ nhạc sĩ Mạnh Phát lên Đà Lạt để tìm ra giọng hát Như Mai. Đúng vào dịp Pháp phần thưởng nói truyền, sau khi nghe chị hát tác phẩm Vọng Gác đêm sương và sau đó, nhạc sĩ Mạnh Phát đã hỏi thẳng Như Mai có làm ca sĩ hay không. Đối với Thanh Tuyền không có gì vui hơn khi được hỏi như vậy. Và cô bé như mai còn may mắn hơn nữa khi được gia đình cô chấp thuận cho đi theo con đường ca hát. Đúng như ước nguyện của cô. Tuy nhiên vấn đề trở ngại duy nhất là tuổi thanh tuyển khi đó còn quá nhỏ. Nếu phải sống xa gia đình thật là một điều khó khăn. Cuối cùng, vấn đề cũng được giải quyết ổn thỏa bằng cách ngạc sĩ mạnh phát đề nghị bố mẹ chị để nhận chị là con nuôi. Và đề nghị trên đã được bố mẹ thanh tuyển chấp thuận dan au dòng về tau ấm xa Về lý do chọn Thanh Tuyền làm tên nghệ sĩ Chị cho biết khi về kỹ độc quyền Với hai đĩa Continental Của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đồng Thì chị đã được hai nhạc sĩ Nguyễn Văn Đồng Và Mạnh Phát chọn cho tên này Để thay thế tên thật của chị Hơn nữa Trong giới đã có một số nghệ sĩ Lúc đó có tên như Mai Tên Thanh Tuyền mang nhiều ý nghĩa Như gốc của chị ở Đà Lạt Là nơi có nhiều thác, nhiều suối Nên được hai nhạc sĩ trên Đặt cho tên Thanh Tuyền là suối nước trong hai nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông và Mạnh Phát thường khoe với mọi người là họ đã khám pha ra được một dòng suối nước trong ở Đà Lạt Kính thưa quý vị phần 1 của chương trình nghệ sĩ và đời sống do trên kỳ thực hiện về thanh tuyuyền sẽ được kết thúc sau đây với tiếng khác của chỉ trong nhạc phẩm bóng nhỏ đường Kiều trường kỳ xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong phần 2 vào tuần sau